Nước mắt chan hỏa trên mặt Mỹ cũng chẳng buồn lâu lòng cô đang đau quặng thắt Trong khi đó ông bà hai cũng không ngủ được Càng nghĩ ông càng tức giận Ông tức cho thằng con trai thì ít Mà tức mình thì nhiều Ông nghĩ thằng con trai của ông Là được có ăn có học Được giao tiếp với bên ngoài Thì thiếu gì con gái thường lưu Mà nó không thương Lại nhằm con ở đợt mà thương mới lạ Điều này chắc hẳn là do con Mỹ đưa mắt lừa tình Là lơi ông mướm Làm cho thằng con trai mới lớn của ông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 Thì nó cố tình giữ lấy cái bảo thai Để níu kéo con trai ông Dù nó có ra đi như lời nó đã nói Ông phải tận mắt biết cái bảo thai đó Không còn tồn tại nữa Thì ông mới để cho nó ra đi Phải làm sao đây Ông nghĩ ra thật nhiều kế sách Và suốt đêm hôm đó Ông đem ra cân nhắc cái nào lợi hại hơn Hầu tìm ra được một lối thoát vẹn toàn Gà đã cái lần hai Ông vẫn chưa chậm mắt Ông ho khăn mấy tiếng rồi lục độc trả dậy Không buồn châm đèn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 Gia và mặt Chị sợ là lại có chuyện Em đi với chị cho ba mối mốt Rồi mình sẽ tính tiếp Bà hai mừng rỡ Chị ba mày tính như vậy là được đó con Đi đi Cậu tư ngập ngừng Nhưng, nhưng còn mịn thì sao Ai ăn thịt ăn cá gì nó mà mày phải sao Hay là mày muốn dắt nó đi theo luôn Bà hai giận dỗi nạn cậu tư Cậu tư nhìn ra sau một chút Rồi theo cô ba xong bà sông lấy xuống Mị làm xong công việc nhà từ sớm Cô sợ không dám đối diện với ông bà hai Nên cố tỉnh lận ra sau vườn biểu cỏ Tuy nhiên ông hai nói mừng qua Lâu quá không có được ăn ốc rửa Bà coi biểu đứa nào đi ra sông bắt một mớ cho tôi Trưa nay có mấy ông bạn tới lai dài một chút Bà hai cẩn nhận Nhà cửa đang giống beng như vậy Mà ông còn lòng dạ nào để mà lai dài Thiệt là tôi hết biết Làm như không nghe thấy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 Mì, mày bỏ đó đi ra sông kiếm cho ông mày mơ ốc nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net